Con gái của ngươi, có khả năng lai lịch không đơn giản. Nói gì vậy, đan nghe cảm thấy hơi khó xử. Con gái của nàng không phải là nàng với trịnh quyền cùng chế tạo ra à? Có cái lai lịch gì không đơn giản chứ? Đạo lự của sư tổ sang thái của thái hư cung chúng ta cũng hoài thai vào kỳ nguyên anh giống như ngươi vậy. Bà ấy không được sự tán thành của vạn niên hợp hoan thụ lại vô cùng kỳ lạ mà sau khi hoài thai thì không hề bị áp chế tu vi.